Loạn Vương Tiểu Thạch ở trong ván cờ Người ở trong ván cờ Thì thế nào Chập mề bất ngộ Tự trói buộc mình Đến khi tỉnh ngộ Thì binh bại như núi đổ Không thể cứu vãn nổi Thậm chí đã bị người ta chiếu tướng Võ cờ, thua cờ Mặc dù Vương Tiểu Thạch Đao kiếm tể xuất Đào pháp tung hoành Kiếm pháp loang loáng Giữ được cái chân trời Giữ được người Giữ được năm tháng Giữ được người Bóng đao ánh kiếm dường như tuôn trào Đến bế nguyệt kinh tâm Nhưng cho dù tả súng hữu đột Vẫn không thể phá được ván cử Diệp kỳ ngũ đã bẩy Quân cờ đã mai phục Sát trước sắp giả Sát trước ý tại sát Sát trước sẽ dẫn sát Diệp Kỳ Ngũ dùng cách không trưởng lực làm pháo Hai chân tung cước liên hoàn làm mã Đồng thời Hai tay phát ra ám khí liên tục Trăng khắc dị binh tốt qua sông Đánh thành cướp đất Bản thân Tê Văn Lục Đã trở thành quân xe của chính y Sau đó Sát trước rời lúi lấp biển Dồn tới như ống vỡ tổ Từng đợt sóng rồi từ lớp cao ngất Trong ván cử Sau cuộc cờ nổi tiếng Tinh hỏa liều nguyền Hoành sóc phú thị Chết kích trầm xa Bạch hạc tị yển Trần binh khổ gián Ô truy lạnh tuyết Đồng thời phát động ra Sáu cuộc hợp nhất Trở thành cuộc cờ danh động thiên hạ Vô đối vô địch Của Diệp Kỳ Ngũ Có tên là Xảo tung Tích Thệ Nhưng Vương Tiểu Thạch Cũng không hề kém thế Gã Tùng Mình vọt tên Đột nhiên rời khỏi cuộc cờ Gã vừa tung mình Vọt lên rời khỏi cuộc cờ Thì đã thấy rõ đại cục Thần hình của gã ở trên không trung Đột nhiên bẻ ngoặt một cái Lướt ra khỏi khu vườn hoàng Gã phải phá cuộc cờ này Người trong cuộc thì mê muội Gã không muốn mình bị mê muội Với trong cuộc Gã lo lắng cho sự an nguy Của đường bảo nghỉu trương nham Lại lo lắng cho tung tích Của ha tiểu hà Và bát đại thiên vương Gã e E rằng tình hình ở trong hoa phủ Sẽ không thể tốt đẹp hơn được đó Cho nên gã không thể răng có ở đây Tê Văn Lục vội kêu Hắn rời cuộc cờ rồi Diệp kỳ ngũ nạt Một khi đã vào cuộc cờ Hắn không thể bỏ mặc đại cục mà đi Trên đời này có bao nhiêu người Có thể nói rời là rời chứ Đừng nói là người khác ở trong cuộc Cho dù chỉ ở trong cuộc chơi Cũng có lúc Không thể nói nghỉ chơi là nghỉ chơi Cũng không thể nói Không làm là không làm Nếu vật ngoài thân Cũng không nhất định nói buông xuống là buông xuống được Có người lần lên được Buông xuống không được Có người lần lên không được Thì chỉ đành buông xuống Có người lần lên không được Cũng không thể buông xuống được nữa Vương Tiểu thạch thì sao? Đột nhiên, gà phát hiện ra một chuyện Trên đời này có những chuyện Không phải ngươi buông xuống được Thì có thể là buông xuống được Ngươi cầm kiếm trong tay Ngươi đã cầm nó rồi Cũng chính là nó kiềm chế ngươi Nếu có một ngày Ngươi muốn buông nó xuống Trước tiên, ngươi phải hỏi nó Có đồng ý hay không? Vương Tiểu thạch đao kiếm hợp nhất Hơn nữa Người va kiếm cũng hợp nhất, tâm ý tương thống cũng không cần phải hỏi nữa. Nhưng Diệp kỳ ngũ thì không đồng ý. Quân cờ của y không đồng ý, ván cờ của Ý cũng không đồng ý. Không đồng ý để Vương Tiểu Thạch đi, cũng không đồng ý để Vương Tiểu Thạch sống nữa. Vương Tiểu Thạch định phi thân ra khỏi vườn hoang đột nhiên phát hiện bên ngoài ván cờ còn có một ván cờ nữa. Bên ngoài bức tường là một ván cờ lớn hơn Ván cờ Ván cờ lấy người là quân cờ 32 người 32 người này đương nhiên đều là cao thủ Họ đứng rạch mạch rõ ràng Mỗi người tự bày trận Kiếm rút cùng căng Toàn quân chờ đợi Không phải là để lao vào nhau quyết đấu Mà là vì đợi vương tiểu thạch Đợi vương tiểu thạch lọt vào Cuộc chiến lập tức nổ ra Nếu như Vương Tiểu Thạch muốn rời cuộc Nhưng kết quả lại rơi vào một cuộc cờ khác Một cuộc cờ nằm ngoài cuộc cờ kia Vương Tiểu Thạch chỉ có hai đường Một là vượt tường phóng ra ngoài Bị ngoại cuộc vây khốn Hai là vẫn ở trong khu vườn hoa Bị nội cuộc phục kích Nội ngoại đều là cuộc Một khi dẫn sát đều là sát cuộc Kết quả đều là tử lộ Khi chưa đến phút bất đắc dĩ, người ta tuyệt đối không đi vào tử lộ. Vương Tiểu Thạch cũng không đi. Gã chọn con đường thứ ba. Con đường thứ ba chính là không đi. Đột nhiên thân hình gã khượng lại, hạ chân xuống đầu tường, không đi nữa. Cho nên gã vẫn không trở về cuộc cờ ban đầu, cũng không rơi vào cuộc cờ mới. Gã đứng giữa hai cuộc cờ, thế nên gã tự thành một cuộc cờ mới. Người ở bên ngoài tưởng cho rằng gã nhất định sẽ rơi xuống Cho nên đã phát động Một khi động thì không thể thu lại được Nếu thực sự có địch nhân Mai phục phát động đương nhiên sẽ thành công Đến bây giờ kẻ địch vẫn chưa vào Nhưng toàn cuộc đã phát động rồi thành thử tiên cơ đã mất hết Thế cuộc đại loạn Cục diện đã bị địch nhân khống chế Đây chẳng qua chỉ là chuyện trọng chập mắt Nhưng vương tiểu thạch đã nắm được tất cả. Định nghĩa của võ lâm cao thủ là gì? Người có võ công cao cường sao? Điểm này là điểm tất yếu. Người có địa vị cao vời trong trốn võ lâm sao? Điểm này cũng là tật nhiên. Nhưng, người có võ công cao cường và địa vị cao vời đều cần phải có một đặc điểm chung. Đó chính là nắm được tiền cờ. Nắm được thiên cơ, sáng tạo thời cờ. Cho dù là cơ hội chỉ thoáng qua, chồng chấp mặt cũng không thể bỏ qua. Dã tâm của Vương Tiểu Thạch không lớn, nhưng gã là người rất có năng lực. Người có năng lực cộng thêm trí khí, nếu gặp cơ hội tốt, sớm muộn gì cũng trở thành một nhân vật quan trọng. Vương Tiểu Thạch chính là người như thế. Cục diện vừa rối loạn nhưng mau chóng có thể điều chỉnh thích ứng. Một khi được kiểm soát trở lại, có thể trở thành một cục diện khác. Nhưng vương tiểu thạch đã phát động phản công Một chân của gá Dẫm ngã bức tường Tấn công ra liên hoàn cước Gạch tiếp tục bay ra Tương đổ, Diệp Kỳ Ngũ và Tê Văn Lục Chỉ đánh thối lùi tránh né Một khi bức tường sụp đổ xuống hoàn toàn Bụi bậm ngừng hẳn 32 quân cờ kia Đã ngã xuống đất Mỗi người trúng một viên gạch Viên gạch to tướng Nhưng góc vuông của mỗi viên gạch Chỉ chúng huyệt đạo của họ Vương Tiểu Thạch thì đã biến mất Tê Văn Lục quát lớn Chúng ta đuổi theo Diệp Kỳ Ngũ lắc đầu Tê Văn Lục vẫn chưa bớt giận Nộ khí lại tăng Cái tên này không đánh mà chạy Thế là có ý gì Diệp Kỳ Ngũ sắc mặt sầm lại Hắn đã chiến thắng Chẳng qua không nghĩ đến mình mà vội đi kiếm người Chúng ta cũng chỉ vì muốn thử võ công của hắn mà thôi Bây giờ đã thử rồi Khi nói hơi chùa chát Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cản đường hắn Chúng ta đã cố hết sức rồi Tây Văn Lục ngậm nghĩ Xem ra chỉ đành cố kìm cơn giận Hắn có thể giết được Gia Cát Chưa chắc Diệp Kỳ Ngỗ sửa sang lại áo mũ Chầm ngâm nói Có điều hôm nay Vương Tiểu Thạch Cũng chưa chắc qua được hai cửa ải Hai cửa ải sao Một là y gặp phải thiên hạ đệ thất Hay bạch sầu phì Diệp Kỳ Ngũ nói với vẻ bí ẩn Rốt cuộc ai có thể sống sót vẫn là một câu hỏi Tê Văn Lục hỏi Ngũ ca cho rằng bọn chúng sẽ nhất định lan xả vào nhau sao? Những người không cùng nguyên tắc, không cùng trận tuyến, không cùng lý tưởng Lại cùng mục tiêu Một khi gặp mặt sớm muộn gì cũng xảy ra xung đột Diệp Kỳ Ngũ nói Tuy chúng ta không đánh bại hắn Nhưng hắn đã đánh với chúng ta hai trận tâm lực thế nào cũng đã tổn hao. Nếu gặp phải Bạch Châu Phi và Thiên Hạ Đế Thất, trong tình trạng này hắn hẳn sẽ văn lục cười. Gặp phải kẻ địch như Thiên Hạ Đế Thất hoặc Bạch Châu Phi, công lực kém đi một phần, coi như là nạp mạng rồi. Điều đó không hề gì, quan trọng hơn là ta cảm thấy vẻ mặt của Diệp Kình Ngũ tựa như đang thâm thấu được một huyền cơ xoay chuyển cương khôn. Vương Tiểu Thạch, tâm Có chút loạn Tâm loạn sao Tâm loạn thì người tự bại Diệp Kỳ Ngũ nói Cho nên Đối với một bậc kiêu hùng mà nói Tốt nhất là thiên hạ đại loạn Càng loạn càng có cơ hội trở tài Tây Văn Lục bước tới Vẫn chỉ như gió giải huyệt đạo Cho những thuộc hạ đang nằm ở dưới đất Chỉ nghe mấy câu Diệp Kỳ Ngũ nói Cảm giác thất bại lúc này Mới bớt đi phần nào Đối với địch nhận Lòng của Vương Tiểu Thạch đương nhiên Càng loạn càng tốt Ván cờ đã bày ra Diệp kỳ ngũ hoàn toàn không thể khống chế Được Vương Tiểu Thạch Hơn nữa vừa đụng đồ đã tàn vỡ Trong lọc cũng đang buồn bực nói Loạn cho y chết đi Thực ra trong lòng của Diệp kỳ ngũ Cũng đang rất loạn Bởi vì sát trước của y Chẳng thể chịu nổi một đòn Của Vương Tiểu Thạch Cho nên câu nói này của y dường như Đã trở thành một lời nguyện rủa Đúng thế Vương Tiểu Thạch không nhớ người loạn Cật tâm cũng loạn Nguyên do Khiến gã tâm loạn không phải là vì địch nhân Mà là vì bằng hữu Hơn nữa còn là huynh đệ của gã Bạch Sầu Phỉ Bằng hiểu của gã Đang thực hiện một âm mưu tương đối là bị ổi Huynh đệ của Vương Tiểu Thạch Làm chuyện Hại người lợi mình Gã có nên cản trở hay không gã có nên giúp đỡ hay không. Gã mâu thuẫn, cho nên tâm gã đang loạn. Khi Vương Tiểu Thạch quát thiên hạ đệ nhất, Cự Y ngừng tay. Vì liên tục đọ sức với Tê Văn Lục và Diệp Kỳ Ngũ, đáng ngã bức tường. Trên người dính đầy bụi đất, hầu như chân chẳng chạm đất, chạy vội qua đây, đương nhiên quần áo xộc xệch, trong lòng cũng loạn. Quả nhiên, thiên hạ đệ nhất tay, Là ngươi sao? Vương Tiểu Thạch hít một hời Là ngươi sao? Con người trước mắt gã là cao thủ Chưa hề gặp mặt trong đời Thiên hạ đệ thất lạnh nhạt nói Ngươi muốn cứu bọn chúng Vương Tiểu Thạch nhìn đại cục Chỉ thấy mấy bằng hữu của mình Bọn trương nham, đương bảo nghiều Đều chẳng có vấn đề gì lớn Trong lòng đã bớt lo Vội cung tay nói Xin nương tay giùm cho Đôi mắt trọng trắng nhiều hơn trọng đen Của thiên hạ đệ thất trợn lên Vốn là vương tiểu thạch Từng chạm mặt y hai lần Gã chưa từng chính thức động thủ với y Nhưng gã kiêng rè Tiêu sát của y Đó không chỉ là sát khí Là tử khí nữa Một cảm giác gần giống như Mùi vị của tử vọng Nhưng bây giờ Vương tiểu thạch không thể không bật cười Bởi vì gã nhìn thấy rõ Bộ dáng của thiên hạ đệ thất Mũi của ịt quấn bằng trắng Tay trái của ỷ cũng quấn bằng trắng Máu dướm ra bên ngoài bằng trắng Điều đó khiến thần thái lạnh lùng Tỏa ra sát khí ngôn ngụt vốn có Của thiên hạ đệ thất Hoàn toàn thay đổi Thay đổi đến độ hơi hài ước Với trong lòng vương tiểu thạch đang dối Nhưng mà thấy bộ dáng của thiên hạ đệ thất Tính bỡn cợt lại bộc phát lên Gã cười Một người có bộ ràng đáng sợ Chỉ cần thay đổi một chút Thì sẽ khiến cho người ta cảm nhận khác hẳn. Nói cho rằng, cho dù hoàng đế thiên tử, thánh hiền giành sĩ, Chỉ cần họ ở trong một hoàn cảnh khác, ăn mặc lạ lùng, Cũng chẳng khác gì người thường Thậm chí có thể quái dị hơn khiến cho người ta buồn cười. Thiên hạ đệ thất lạnh nhạt nói, Người cười cái gì? Vương tiểu thạch đáp, Cưới ngươi. Thiên hạ đệ thất lạnh lùng hơ một tiếng, Ý biết Vương Tiểu Thạch nói thật Thật ra chồng người như thế Thì lại đẹp hơn Vương Tiểu Thạch nói Ít nhân cũng giống người thiên hạ đệ thất nói Nói nhạc Vương Tiểu Thạch nói Được rồi xin ngươi thả họ đi thiên hạ đệ thất hơi chầm ngâm Ngươi là người Chủ nhân ta cần dùng Chủ nhân ta đang có chuyện cần ngươi làm Cho nên ta không thể giết ngươi Vương Tiểu Thạch nói Đà tạ Thiên hạ để thất nói Nếu ta giết thành họ Người có ra tài cứu họ hay không Vương tiểu thạch cười nói Điều đó khó có thể tránh khỏi Thiên hạ để thất nói Nhưng một khi ta động thổ Sẽ giết cả người Thu nhân của người Có chuyện cần ta làm sao Vương tiểu thạch nói Cho nên người không thể giết ta Được Ta chỉ giết hai người Thiên hạ đệ thất dùng tay chỉ về phía Trương Nham, Phương hận thiếu. Sau đó, liếc thiên ỷ hiểu phùng nói. Hắn chết chắc rồi, ta không cần thiết phải giết hắn nữa. Vương tiểu thạch lắc đầu. Không được, họ đều là bằng hiếu của ta, người không thể giết người nào cả. Gân xanh nổi trên chán của thiên hạ đệ thất. Vương tiểu thạch lại cảm nhận thấy một luồng sát khí. đã vẫn muốn cười, nhưng mà cười không được. Một vương tiểu thạch xưa nay cởi mở, muốn cười mà bị người ta bịt miệng lại. Từ điểm này có thể thấy áp lực của đối phương đến gã lớn thế nào? Vương tiểu thạch nói. Người đã bị thương rồi hơn nữa bị thương không nhẹ. Lúc nãy giao thủ với ta thật không khôn ngoan. Vương tiểu thạch cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Thiên hạ đệ nhất nhìn gã chằm chằm. Lúc nãy người vừa mới kịch đấu phải không? Vương tiểu thạch chợ nói. Nhưng ngươi cũng đã bị thương rồi Thiên hạ đệ thất nói Nhưng ngươi thì lại giật gấp gáp Vương tiểu thạch nói Ta có thể đối phó với ngươi ở đây trước Họ sẽ chạy đến hoa phủ cứu ngươi Thiên hạ đệ thất nói Ngươi nhất định phải cứu họ sao Vương tiểu thạch nói Ngươi nhất định phải giết họ sao Thiên hạ đệ thất đang định nói gì đó Đột nhiên chỉ nghe một tiếng quát lanh lạnh Sau đó một luồng đao quang lóe lên Đao quang cực đẹp Tựa như người tình đang vẽ chân mày cho nữ nhân mỹ lệ Đào sắc nhạt nhòa Tựa như núi mở xa Lắng chiều le lói Đào quang tự như ánh chẳng Không phải sát khí Mà là thơ ý Có người vùng đào Có người lại vùng ra thơ ý Nhưng thơ ý lại dẫn đến độ Tất cả là sát khí Tất cả đều là sát cừ Đào quang này vừa xuất Vương tiểu thạch vốn chưa chuẩn bị ra tay Và thiên hạ đệ thất vẫn chưa tính động thủ, bị bắt buộc giao thủ Bởi vì thế đã thành cưỡi cọp, cho nên tất cả phải như thế Mời các bạn nghe tiếp Chương 43 Quân bất kiến cao đường, minh tính bị bạch phát Kẻ từ trên cây xà xuống đột nhiên xuất đào tấn công thiên hạ đệ thất dính là Ôn Nhu. Ôn Nhu vẫn ở trên cây. Nàng ở trên cây, La Thiên Ý Hữu Phùng. Sau khi Phùng cứu nàng ra khỏi hoa phủ, Ôn Nhu lại chẳng chịu đi đâu cả. "Làm sao? Muội mới chịu theo ta về?" Thiên Hữu Phùng hỏi. "Tại sao huynh không cứu họ?" Ôn Nhu hỏi ngược lại. "Ta chỉ có một mình, huynh sợ." "Cứu tất cả họ sao? Huynh không dám sao?" Đó là một âm hiệu Sau lưng họ còn có cao thủ mai phục Với sức một mình ta Nếu làm can e rằng cả muội Ta cũng không lo nổi đâu Nhưng ít nhất cũng phải cứu đại phương ra chử Huynh không đi ta đi Ôn nhu đang định xoay người Bước đi Thiệt kỷ hiệu phục đột nhiên điểm ngã nàng Sau đó vọt lên tán cây táo ôm tụng Nhẹ nhàng đặt ôn nhu Trên một chả cây to dịu dàng nói Mội bảo ta đi ta sẽ đi Vốn là cứu đại phương ra Nhưng ta sợ muội gặp nguy hiểm Thủ pháp điểm huyệt của ta rất nhẹ Một lát nữa sẽ tự giải Vạn nhất ta đi không trở về Mùa cũng không cần phải nằm đây lâu Hãy nhớ nếu ta không trở về Cứ mặc kệ ta Đừng sông vào hoa phủ Tiên y hiệu phùng vọt xuống Quan sát kỹ lưỡng chỗ ôn nhu ẩn thần Khẳng định không thể bị người ta phát giác ra Mới quay trở lại hoa phủ Đột nhiên Thiên y hiểu phùng, chúng đòn đánh lén của thiên hạ đệ thất. Sau đó được phương hận thiếu liều mạng, tóng ra chạy trốn. Thiên ý Hữu phùng trọng thương, vốn định bảo cho phương hận thiếu biết chỗ ôn nhu ẩn thần. Nhưng thấy bạch sầu phi đang khống chế bọn đường bảo nghiều, nhất thời im lặng không nói. Trong lòng mừng thầm đã điểm huyệt của ôn nhu rồi. Nếu không với tá tính của ôn nhu, chắc chắn sẽ làm bừa. Một khi bị địch nhân phát hiện, chỉ có hy sinh oan uổng. Nạp mạng quản ức Đương nhiên trong lòng của y cũng cực kỳ lo lắng Bởi vì thời gian trôi qua Huyệt đạo đó tự giải Lúc đó ôn nhu sẽ không kìm được lòng mình Nhất định sẽ ra tay Mà hãy ra tay Hành tung bại lộ Thì cho dù là bạch sầu phi hay thiên hạ đệ thất Đều là những nhân vật mà ôn nhu Không thể địch nổi Này quả nhiên ôn nhu đã ra tay Trước khi ra tay Nàng còn quát một tiếng Bởi vì nàng không thích ám toán người ta Cho dù là địch nhân lợi hại hơn Nàng cũng không làm chuyện ám toán người ta Cho nên trước khi xuất đào Nàng đã lên tiếng Lên tiếng để xuất đào Đào của ổn nhủ Lần thứ hai Vương Tiểu Thạch thấy đào từ trên trời sáng xuống Đào mỹ lệ, người mỹ lệ Ôn nhủ xưa nay chẳng ổn nhủ Nhát đào lần trước khi Vương Tiểu Thạch cuống lên Uống lên cục bạch So cứu người thoát khỏi đám cao thủ lục phân bán đường nhất đau lần này càng khiến Vương tiểu thạch uống hơn uống hơn cũng chỉ vì cứu ôn nhô có một loại người trời sinh ra đã là kẻ cứu người cho dù bản thân người đó có thích hay không thì cũng phải cứu người Vương tiểu thạch là loại người này có một loại người bẩm sinh đã là kẻ giết người cho dù người Có phải là kẻ y muốn giết hay không Nhưng không tránh khỏi giết người Cho dù không giết người Hại người ta chút đỉnh cũng tốt Thiên hạ đại thất chỉ giết người Giết người có thể nói Là một cách trực tiếp nhất để hại người Có một loại người khác Vừa sinh ra đời đã bắt người ta phải cứu Cho dù bản thân của y Không thích được người ta cứu Mà thích được cứu người hơn Kết quả là vẫn buộc người ta phải cứu mình y thì trắng thiếu được ai ôn nhu là loại người này lúc này nàng vì cứu người lại được người cứu vấn đề là kẻ muốn giết nàng có giết được nàng hay không kẻ muốn cứu nàng có cứu được nàng hay không nhã đào này chém xuống thiên hạ đ để thất lập tức ra đòn phảnt công thì vốn có ý định ra tay hay không chẳng ai biết những lúc này ôn nhu chém một đau về phía ý. Ý, Muốn không toàn lực ra tay cũng không xong Bởi vì cường địch đã ở trước mặt Vương Tiểu Thạch chắc chắn là một đại địch Thiên hạ để thất một khi phản đòn Tức là toàn lực xuất thủ Vương Tiểu Thạch càng không thể không xuất thủ Bởi vì gã biết với công lực của Ôn Nhu tuyệt đối Không thể nào chịu được một đòn của thiên hạ đệ thất Vì cứu Ôn Nhu Gã đánh phát cả đao lận kiếm công về phía thiên hạ đệ thất Thiên hạ đệ thất cũng lập tức phát hiện ra Vương Tiểu Thạch tựa như rất quan tâm Rất lo lắng cho ồn nhổ Quan tâm còn hơn cả tính mạng của mình Lo lắng còn hơn cả an nguy của mình Thiên hạ đệ thất lập tức hiểu ra Y lắm lấy điểm yếu của đối thủ Cho nên Y toàn diện tấn công ồn nhổ Tình cảnh đặc biệt này Chính là ôn nhổ bị kẹp giữa Hai đại cao thủ Nhưng trong nhất thời Nàng không thể phân biệt được ai Mới là Vương Tiểu Thạch Ai mới là vương tiểu thạch đây Người còn lại là thiên hạ đệ thất Chỉ biết là đao kiếm như sơn Kinh đạo tuôn trào Tựa như song long nhị hổ Đang tử chiến bên cạnh nàng Nhưng nàng không nhìn thấy Cũng chẳng nhìn rõ Bên tai nàng chỉ nghe thấy tiếng đối trưởng Và đao kiếm giao kích Trong lúc hai bên đang tử chiến với nhau Bản thân nàng lại rất nhàn nhã Nhưng lại cảm thấy kinh lực Dồn dập đến nàng Ngực thì thấy buồn nôn Nhưng không thể nào nốt oe ra nổi Nàng không biết nàng chính là người ở giữa Ở giữa hai người Vương Tiểu Thạch đã phải vất vả Vì nàng Phải cản trở bao nhiêu chiêu thức hiểm học Mấy lần nữa suýt chết Ở trong tay của thiên hạ đệ thất Thiên hạ đệ thất không cần ra tay Đối với Vương Tiểu Thạch Chỉ cần tấn công ồn nhổ Ôn nhổ vẫn không hề hay biết gì Vương Tiểu Thạch Phải bận rộn lo lắng cho nặng Mệt đến đứt cả hồi May mà Vương Tiểu Thạch luyện nhân kiếm Nhân kiếm coi trọng cứu người Chứ không phải đà thương người Nhân đao cũng như vậy Trên đời này còn có cái gọi là đồ đào Nhân kiếm của Vương Tiểu Thạch Chính là muốn người ta Phóng hạ đồ đào Vương Tiểu Thạch dùng đao kiếm bảo vệ Cho ôn nhu chính là hợp với Đường lối của nhân đao và nhân kiếm Cho nên Vương Tiểu Thạch Có thể gắn gượng ứng phó Nhưng Vương Tiểu Thạch biết đó không thể ứng phó được nữa rồi Bởi vì gã biết thiên hạ đệ thất vẫn chưa thực sự xuất thủ Thiên hạ đệ thất đang sử dụng thu cực trưởng Loại trưởng pháp này Vương Tiểu Thạch từng nghe sư phụ thiên y cư sĩ của gã nhắc tới Đó là một trong những võ nghệ tuyệt học của sư thúc nguyên thập tam hạn của gã Nhưng tại sao thiên hạ đệ thất lại có thể sử dụng thu cực trưởng Trong lòng Vương Tiểu Thạch vừa kinh sợ vừa nghi ngờ Kinh sợ nhiều hơn nghi ngờ Bởi vì tình thế hung hiểm thuộc cực trưởng của Thiên Hạ Đệ Thất Mỗi trưởng đều như thâm thủ đại hận Khiến Vương Tiểu Thạch buộc phải đào kiếm tề xuất Không có chút ngẩn ngữ Đối với loại trường pháp này Tùy Vương Tiểu Thạch chưa từng luyện qua Nhưng cũng từng nghe nói tới Có thể nói là hỏa hầu của Thiên Hạ Đệ Thất Vẫn chưa hoàn toàn chín mồi Thế nhưng vương tiểu thạch đã suýt nữa mấy lần gặp nguy hiểm Chẳng những suýt nữa không kêu được ôn nhu Mà cả cái mạng của mình cũng chẳng giữ được Vũ khí thật sự của thiên hạ đệ thất đang ở trong tay nải của ý Thiên hạ đệ thất vẫn chưa sử dụng vũ khí trong tay nải của ý Vương tiểu thạch lo, lo lắng Nhưng đúng lúc này ôn nhu lại là một chuyện Một chuyện không biết là đúng hay là sai Cũng là chuyện đủ khiến cho thiên hạ đệ thất và vương tiểu thạch lập tức phân thắng thùa. Riêng nàng thì chẳng hiểu ra chuyện gì. Cho nên nàng quyết định rời khỏi Nàng đi. Ôn nhô thi triển khinh công. Đó chính là thuấn tức thiên lý của tiểu hàn sơn phái. Đây là khinh công trong kịch công. Ngoại trực bạch câu quá liêu của phương hận thiếu. Tất cả những người ở đây. Cho dù là vương tiểu thạch hay thiên hạ đệ thất. Về mặt khinh công cũng kém hơn nàng một bậc, đối chẳng kịp nàng. Do nên trừ khi Thiên hạ đế thất cố thả Ôn Như đi, bằng không cho dù ý bắt Ôn Như để uy hiếp vương Tiểu Thạch, giết nàng đều tốt hơn. Lúc này, nếu không thể toàn lực xuất thủ để cho Ôn Như thi triển kinh công, Thiên hạ đế thất phải đối mặt với vương Tiểu Thạch mà muốn đổi bắt Ôn Như, thì phải giết vương Tiểu Thạch trực đả. Nếu thiên hạ đệ thất phát động ra Thì chỉ có một thời cơ thoáng qua trong chấp mắt Vương Tiểu Thạch biết là không ổn Nhưng gã cũng chẳng còn cách nào Gã không thể bảo ôn nhu dừng lại Bởi vì làm thế sẽ khiến ôn nhu khượng lại Và chúng độc thủ của thiên hạ đệ thất Bất cứ cuộc chiến nào Cũng đều có kết cục Nếu gã cứ tiếp tục răng co Ôn nhu lại đứng ở giữa Sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả Ở nửa gã phải đến hoa phủ Ngăn trợ âm miệng Gã không thể kéo dài hơn được nữa Ôn Nhu nói đi là đi Thiên hạ đế nhất Phải hành động Vương tiểu thạch chỉ đánh ứng chiến Gã đột nhiên phóng đào Đào như thần long Bay thẳng lên lửa tầng không Thiên hạ đệ thất Chỉ cảm thấy trên đầu lạnh lẽo Một thanh đao nhảy múa loang loáng trên nửa tầng không Bổ thẳng xuống đầu của y Đồng thời y phát hiện giặc kiếm của vương tiểu thạch Đá áp sát tới trước mặt của Ý. Kiếm vô thanh, vô sắc, vô tình vô mệnh Đây không phải là nhân kiếm. Thiên hạ đệ thất từng nghe nói về loại kiếm này. Quần bất kiến, cao cường, đường minh kính, bị bạch phát. Thanh đao tựa như con thần long giữa tầng khổng. Nhờ dương sáng lên lầu cao, nhưng vẫn bị sầu bi tóc bạc chốn nhân gian Đây mới là nhát kiếm chí mạng. Đoại kiếm pháp này Ý cũng từng nghe Nguyên Thập Tam Hạn nói Thiệt y cư sĩ có thể sáng tạo ra Có điều ngay cả bản thân thiệt y cư sĩ Cũng không thể xử Thế mà Vương Tiểu Thạch lại xử được Quyết không thể để tên này sống sót Đấu trí và sát ý mạnh mẽ lên Thiền hạ đệ thất tháo tay này của y ra Ngăn vâng Thái Dương ở trong tay Ở trong tay của Ý Có cả ngăn vâng Thái Dương Trong khoảnh khắc sinh tử tôn vong Vương Tiểu Thạch lại nghi hoặc nhiều hơn kinh hãi Quả nhiên Thiên hạ đệ thất đã dùng đòn sát thủ Nhưng đòn sát thủ của ỷ Vẫn hơi chậm một chút, dê ra một chút Khoảnh khắc chậm chạm này Dê ra này còn ngắn hơn cả Một sát nà Nhưng ôn nhu đã triển khai tuấn tức thiên lý đi rồi Thiên hạ đệ thất Đánh không trúng nặng Vương Tiểu Thạch cũng kịp thời Khống chế được thế công của đối phương Rốt cuộc là Thiên hạ đệ thất giá tay chậm hay là khinh công của ồn nhù nhanh hơn Vương tiểu thạch không biết gà chỉ biết với thiên hạ đệ thất Gá tuyệt không bỏ qua cơ hội này Trừ khi đối phương không muốn thật sự giết chết ồn nhù Lẽ lào lại như thế Vương tiểu thạch cũng không thể suy nghĩ được bước tiếp theo gà không thể suy nghĩ được gì cả Thậm chí có thể sau này cũng không thể nghĩ được gì Một người đã mất mạng rồi Còn có thể suy nghĩ được gì? Vương Tiểu Thạch tuyệt đối không muốn chết Gã còn nhiều chuyện phải làm Một khi thiên hạ đệ thất Đã triển khai đòn sát thủ Một khi tay này mở ra Quần bất kiến đào pháp Của Vương Tiểu Thạch Sẽ lập tức bị khống chế Nếu gã tranh thủ tấn công trước Có thể ôn nhô sẽ bị thương Ôn nhô vừa đi Thái dương của thiên hạ đệ thất Đã đến ngay trước mặt Vương Tiểu Thạch Yêu thế đã mất Vương Tiểu Thạch chỉ đánh tiếp lấy hoặc né tránh Kết quả của né tránh vẫn là không thoát Ai Có thể đuổi theo Thái Dương Tránh được Dương Quảng đá không thể tránh được Nếu tiếp ứng thì sao đây Ngay cả lúc này Vương Tiểu Thạch phát hiện ra một chuyện Gá vẫn chưa nhìn rõ Vật gì trong tay này của Thiên Hạ Đệ Thất Nhưng có thể khẳng định vật này Chỉ có kết hợp với công lực Của Thiên Hạ Đệ Thất Công lực vốn có Quỷ lực của lợi khí Mới có thể tăng lên trăm lần Thậm chí vượt cả hơn trăm lần Đây rốt cuộc là vật gì Vương tiểu thạch Không còn sự lựa chọn nào cả Gá vẫn chỉ có tránh Lao thẳng vào trong rừng táo Thiên đại đệ thất đuổi theo vào rừng táo Quăng sáng đuổi vào rừng táo Cũng giống như thái dương Xa xuống rừng táo Cả khu rừng tựa như sáng bừng lên Thiên đại đệ thất lập tức Khẳng định một chuyện Cho dù vương tiểu thạch tránh vào rừng táo Cũng không thoát được Vương tiểu thạch không phải tránh quy lực Của thái dường Nhưng vương tiểu thạch Một khi đã lao vào rừng táo Thì là một chuyện Phạm những chỗ nào gã lướt qua Hai trường đều đẩy ra Táo trên cây rụng xuống như mưa Mưa tên Bởi vì Táo đã đều trở thành ám khí Am khí của vương tiểu thạch Đá của vương tiểu thạch Ngay trong khoảnh khắc này lại biến thành quả táo. Nếu thiên hạ đệ thất muốn đánh trúng Vương Tiểu Thạch, bản thân của ỷ cũng bị quả táo bắn trúng hàng trăm ngàn lần. Muốn đả thương một người, trước tiên bản thân cũng phải trả giá. Nhưng cái giá đó là tử vong. Người có chấp nhận hay không? Khi Vương Tiểu Thạch bước ra khỏi rừng táo, Ôn Nhu và Trương Nham đều sững sở. Vương Tiểu Thạch không chết. Gã vẫn còn sống, nhưng cực kỳ mệt mỏi. Sống mà cực kỳ mệt mỏi Thì vẫn là sống Chỉ cần là con sống Thì đó là chuyện tốt Nhưng người trên đời thường quên rằng Những chuyện này là chuyện tốt Còn đáng hơn là chúc mừng Hèn chi có người nói Người ta thực không trân trọng những thứ đã giành được Mà yêu quý những thứ muốn có được Vương Tiểu Thạch vẫn chưa hoàn hồn Nói ra gá và thiên hạ địa thất Giao thủ chính thức chỉ có một chiều Đó là trong khoảnh khắc ô nhu thi triển khảnh công Gá với không muốn giết y mà bắt đầu phát ra Quân bất kiến Cho nên khi thiên hạ đệ thất chúng hàng trăm hàng ngàn quả táo Mới tung ra một đòn thế kiếm quét vào dân táo Trong khoảnh khắc ấy dân táo tựa như bị cạo trọc Thế nhưng đã kiếu ăn được vương tiểu thạch Thiên hạ đệ thất đánh ra một đòn bất lợi lập tức rút chạy Y không muốn giết vương tiểu thạch trong lúc này Khi muốn giết cũng chưa chắc giết được Cho nên thì tháo chạy Đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Thạch giao thủ Cùng thiên hạ đệ thất Hai người đều không chiếm được tiền cờ Cho nên đều rút đuổi Thiên hạ đệ thất vừa đi Vương Tiểu Thạch lập tức nhớ ra chuyện gã muốn làm Ở đây lại chỉ còn Ôn Nhu và Trương Nham Trương Nham ở lại đây để tiếp trợ cho gã Ôn Nhu vừa mới thoát hiểm thì Vương Tiểu Thạch đối phó với thiên hạ đệ thất Sắc mặt của bác đại thiên vương Đột nhiên tái mét, y gầm lớn một tiếng Phóng vọt người lên lao thẳng về phía hoa phủ Bạch Sầu Phi đã ra đỏ nặng với ị Đã hạ độc thủ rồi Bát Đại Thiên Vương Một là vì muốn báo thù Hai là vì muốn phanh phụi âm mưu của Bạch Sầu Phi Chẳng ngại trên mình đang bị trọng thường Lao thẳng một hơi đến hoa phủ Cao Đại Danh đột nhiên phóng đi Trắng Ất Cản Đức Đị Hà Tiểu Hà đã đuổi theo Trương Nham vội nói Ở đây đã có ta trồng trừng các người đi tiếp ứng cao đại danh y nói như thế là bởi vì y biết nếu Vương tiểu thạch không địch lại thiên hại đề thất bọn họ ở đây cũng chẳng có ích gì chỉ mất thêm vài mạng nữa thôi chi bằng chạy đến hoa phủ làm chuyện quan trọng hơn y ở đây đồng sinh đồng tử với Vương tiểu thạch bằng hiệu thật sự vốn cung chịu hoạn nạn cung hưởng phú quý bác đại Thiên Vương chạy đến sảnh đường Bạch Sọc Phi đã diễn xong vở tuồng Ý đang muốn quần hùng Nợ ở kiếm mạng của Ý Nhưng tường trưng đại kế sắp thành Thì bắt đại thiên vương vừa quát mắng Vừa xông vào Đừng trúng gian kế của ác tặc Bắt đại thiệt vương kêu lớn Tất cả đều là âm mưu của y nó chưa xong soạt một tiếng Bắt đại thiệt vương Cảm thấy như cổ họng lạnh ngắt Sau đó y nhìn thấy máu tươi Tư căm của mình phun ra Nơi mà cổ họng Máu tươi không ngừng tuôn ra Ít trận mắt Chỉ Bạch Sophie gần giọng nói Người, người Bạch Sô Phi đã ra đòn sát thủ Ngay lúc này Hà Tiểu Hà sông vào Kêu một tiếng thẳng thốt Vương Tiểu Thạch nghe Trương Nham nói nhanh mấy câu Liền dốc toàn lực thi triển kinh công Lướt về phía Hoa Phủ Nhưng trong lòng gá Vẫn luôn vang lên một thanh ẩm Một nghi vấn Nếu Bạch Nhị Ca thực sự làm chuyện này Ta phải làm sao Nếu Bạch Nhị Ca thực sự ở đó Ta nên làm thế nào Địch hay là bạn Là huynh đệ hay là đối thủ đây Ta có nên quản chuyện này hay không Người sống ở trên đời Thật ra thường có một vấn đề Cũng giống như Thiên đường Thì chỉ có chim thiên đường Có những người quản chuyện nên quản Thì cũng có những người Làm chuyện không nên làm Chẳng khác gì Có hình thì có bóng vậy Mời các bạn nghe tiếp Chương 44 Thường xót Thiên y hiệu phùng bị thương rất nặng Khi vương tiểu thạch Và thiên hạ đầy thất chưa phân thắng bại Y ra hiệu bảo phương hận thiếu Cõng mình vào rừng táo Nhưng y đã không thể kiểm soát được âm lượng của mình nữa Bị thương thế này Chỉ cần nói thôi đã là một kỳ tích rồi Hứa với ta Y khó nhọc nắm tay Phương Ấn Thiếu Gắng gượng nói Người Người phải bảo vệ ôn nhổ Đưa nàng về lạc dương Phượng Thiếu biết Thiên y Hữu phùng không thể nào sống được nữa Có thể nói Vì y mà thiên y Hữu phùng Bị thiên hạ đề thất đánh trọng thường Không có điều gì là đau đớn hơn thế Được Phương thiếu nước mắt Rồi lã trã nói Ta sẽ làm Ngươi yên tâm Ngươi Ngươi phải tìm cách khiến vương tiểu thạch Giết chết thiên hạ đệ thất Trả thù cho ta Nhãn thân của thiên ỷ hiệu phủng đã tán loạn Nhưng thần trí vẫn còn Chỉ có vương tiểu thạch Mới có thể khắc chế được con người này Được Ta nhất định sẽ đi giết chết Tên quái vật đó Ta tự cho ngươi. Vương Hận Thiếu phẫn nộ nói: "Không, không được." Tiên y Hữu Phùng lập tức nắm lấy tay của Vương Hận Thiếu, quăng lên thì lập tức nghẹn lời, không nói được gì nữa. "Ngươi, ngươi từ từ nói, cứ từ từ nói đừng vội." Vương Hận Thiếu càng thêm đau lòng, vội vàng nói: "Ngươi nói gì, ta đều chiều theo, ta ta chiều theo ngươi, đừng vội." Một hồi sau, Thiên y Hữu phùng mới tiếp tục nói được người không phải là đối thủ của y Chỉ Chỉ có vương tiểu thạch mới Mới có thể Được được được Ta nhất định sẽ nghe cách để vương tiểu thạch Trả thù cho ngươi Vương Ngận Thiếu cũng nắm lấy tay của y Ngươi Ngươi phải mau khỏe lại xem bọn ta báo thù như thế nào Ta Ta không xong rồi Thiên y hiệu phùng gầy khổ sở. Nếu nếu Vương Tiểu Thạch không thể vì quốc gia dân tộc mà quyết đoán, không thể lựa chọn giữa tình và nghĩa, vậy vậy thì vẫn còn một người có thể thu thập thiên hạ đệ thật. Người nhất định phải giúp ông ta. Ai? Nghĩa phụ của ta. Thiên Y Hiểu Phùng lại khạc máu. Ôn Tùng Dương. Ôn Vãn sao? Vương Thiếu ấp úng nói. Võ công của Ôn đại nhân Cao như thế Lại đức cao vọng trọng như thế Ta thật nhỏ nhoi Làm sao có thể giúp được ông ta chứ Trước khi ta đến Kinh Thành Chưa gặp thiên hạ đế thất Ngươi phải báo cho ông ta biết Chuyện ta và thiên hạ đế thất giao thủ Thiên y hiệu phùng kháng gượng nói Trước khi ông ta giao thủ Với thiên hạ đế thất Ngươi phải đem tình hình của thiên hạ đế thất xuất thủ Với ta nói tưởng tận cho ông ta biết Nói xong Ý đã mệt đến mức không thể thốt ra lời được nữa. Thấy một bằng hiểu đang thòi thóp trong lúc lầm trùng. Cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả chết. Có lúc, dù có thể đau đớn thay trội ý, trong lòng thực sự sinh ra ý nghĩ thôi. Đi chết mau cho rồi, chết cùng với bằng hiểu còn thống khoái hơn. Phương Hận Thiếu biết rõ rằng những điều Thiên Y Hữu Phùng là gửi gắm, thực sự... Rất khó khăn đối với Ý Ý làm sao biết ôn vãn tới Ý làm sao biết chứng nào ôn vãn Sẽ đụng độ với thiên hạ đề thất Nhưng Ý không còn chọn lựa Ý không thể Có bất cứ sự lựa chọn nào Trước mặt một người sắp chết Ý đánh chấp nhận Ta nhất định sẽ làm được Quá lắm là ta đến Lạc Dương Tìm ôn vãn Có điều phương ẩn thiếu tựa như Nhớ lại một chuyện gì đó Kim không được hỏi Ôn cô nương là con gái của ôn đại nhân Tại sao không để nàng ấy tới Khi ta và thiên hạ đệ thất giao thủ Tại hoa phổ Chỉ có người ở đó Đến y hữu phùng khép mắt lại Quân chi chỉ cần bạch sầu phi Và vương tiểu thạch còn ở kinh thành Ta cũng không cho rằng ôn này Nàng sẽ chịu trở về lạc dương Nói đến này Lời lẽ của y chứa đựng sự bất lực Sự mệt mỏi và đau lòng Ý đến kinh thành, ở lại bao nhiêu lâu Vậy mà không khuyên ôn nhu chuyển ý được Ôn nhu vô tâm vô ý đối với y Thật sự còn khiến cho Ý đau lòng hơn cả những vết thương ở trên người y vừa khép mắt, nước mắt đã ứa giả Vừa ngận thiếu lại thật sự sợ y khép mắt Sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa Vội nói Ta làm, ta sẽ làm, được rồi Được rồi, người cứ yên tâm Ta sẽ nói tất cả cho ôn đã nhận biết Sẽ bảo vương tiểu thạch đối phó với thiên hạ để thất Cha hài thù cho ngươi Ý sợ thiền y hiệu phùng vẫn chưa yên lòng Mới lớn giọng bổ sung thêm à đã nhất định sẽ khuyên ôn nhu trở về Nếu nàng ấy không trở về Ta sẽ bắt nàng ấy về Đá nàng ấy về, đuổi nàng ấy về Chất nghe một giọng nói đau đớn vang lên Huỳnh biết rõ ta sẽ không vui Tại sao cứ, cứ ép ta về Tiếng nói đó là của ôn nhô. Ôn nhô, lần đầu tiên ôn nhô. Nàng ngồi xuống xem vết thương của thiên y Hữu phùng. Cả trái tim của nàng cũng đau đớn. Nghĩ đến nỗi đau đớn mà thiên y Hữu phùng đang phải chịu được lúc này. Nàng cũng thấy đau trội ý. Nhưng, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn về. Thiên y Hữu phùng thấy ôn nhô tới, hơi thở lại gấp gáp. nghe phụ rất, rất thương muội Muội không về, ông ấy sẽ rất đau lòng. Muội về, huynh bảo muội ngày nào cũng đối mặt với cả đám người, kêu muội phải lấy người đó. Ngày nào cũng tạm tạm tự đức, Thơ trông dạy con sao? Âu Nhung buồn mã nói, "Tiên đại ca, muội biết tất cả những điều huynh làm đều là vì muốn tốt cho muội, nhưng huynh thật sự muốn, muốn muội tốt sao? Tại sao huynh cứ khuyên muội về vậy?" Tên Ý Hiệu Phùng lại bật hò Kỳ Ý hò máu tươi Lại tuôn ra từ lỗ muối Ôn Nhu hoảng hồn vừa Hận Thiếu Long càng loạn hơn Dù sao Ta cũng sắp chết rồi muội không chịu về Ta cũng đành chịu Nhưng mùa ở lại kinh thành Phải cẩn thận ta, ta không thể chăm sóc cho mùa ấy được nữa Ôn Nhu khóc quả Huỳnh huynh đối xử tốt với mùa ấy. Ôn Nhu khóc thúc thích Vậy Vậy mà muội cứ né tránh huynh Thiên y hữu phùng nắm lấy tay của ồn nhồ ồn nhồ cũng nắm lấy tay Của thiên y hữu phùng Tựa như đang nắm lấy tay Của con người đang chết đuối Nhưng cũng giống như Khi mình sắp chết đuối Thì tóm được một khúc gỗ trôi lành bệnh Nét mặt của thiên y hữu phùng Lô vẹ an ủi Còn có một chuyện nữa Thiên y hữu phùng cố gắng Giữ đầu óc tỉnh táo mọi nhớ ta điều cha kẻ nào là Làm nhục lôi cô nương Ôn nhô kiểu a một tiếng Chẳng lẽ là tên quái vật này Thiên ý hiệu phùng khó khăn lắm mới lắc đầu Cho nên đến hôm nay ta vẫn chưa điều tra ra được Có hiểu Có điều trên lưng của thiên hạ đệ thất Và tận có vết thường Vậy chắc chắn là y rồi Ôn nhu kêu lên Ngay đó nàng và Lôi Thuần gặp con người bí ẩn Ở hẻm sau Xuyết nữa hắn đã làm nhục nàng Nhưng Lôi Thuần đã hy sinh bản thân Nàng cực kỳ bị phẫn Thề sẽ trả thù cho Lôi Thuần Nàng từng nhờ thiên y hiệu phùng Đi tra xem đó là kẻ nào Còn đưa ra điều kiện Nếu có thể chính thay giết chết kẻ dâm đô đó Ta sẽ cùng huynh trở về Khiến cho thiên ý Hữu phùng Dốc sức với chuyện này Cho nên lâu nay, thiên y hữu phùng theo dõi thiên hạ đệ thất. Y cũng đi theo ồn nhủ. Ngoài trừ bảo vệ nàng đồng thời, cũng cho lần trước tên dâm đồ đó vẫn chưa chiếm đoạt được ồn nhù chắc chắn sẽ không bỏ qua. nhận định thố tính lại nổi dậy, y sẽ nhân cơ hội đó trừ đi mối hại này. Kết quả là, y theo dõi thiên hạ đệ thất, lại khiến thiên hạ đệ thất hạ quyết tâm phải giết y. Lần đó, tên dâm đồ đó tùy chiếm đoạt được lôi thuần, nhưng cũng chống một đao của ôn nhô. Một đao, chém trên lực Nay, trên lưng của thiên hài đầy thất cũng có vết thường. Vậy, người đó chắc chắn là y rồi. Nhưng, trên lưng của y không chỉ có một vết thường. Tiên yếu phùng sợ ôn nhô hành sự lỗ mãng, theo Thảo nói. Trước khi chưa điều tra được rõ ràng, muội muội đừng nên... Thiên Hạ Đề Thất đã bị thương ở trên lưng. Ôn Nhu gần giọng nói. Dựa vào điểm này, hắn đã đáng chết rồi. Thiên yêu phục đột nhiên nắm lấy tay của Ôn Nhu. Y siết chặt quá, làm Ôn Nhu suyết kiều toán lên. muội không phải là đối thủ của Y. Mội đừng động đến Y. Thiên Y hiếu phùng nhất định phải bắt Ôn Nhu hứa. sẽ sẽ có người trả mối thù này. Mội, mội đừng vì ta... Đừng trả thù cho ta muội đừng trả thù cho ta Hãy nhớ đừng treo ghẹo Cái tên sát tinh này Lúc y nói vết thương bị động Đau đến nỗi toàn thân quản quại Ôn nhô thấy y đau khổ Không dám trai ý vội nói Được Mùa sẽ nghe lời huynh Lúc này thiên ý hữu phùng mới từ từ buông tay Phần nào bình tĩnh trở lại Phương Thiếu trượt nhớ ra một chuyện Hỏi Lúc nãy người nói với thiên hạ đầy thất Hắn liên quan đến một vụ án, rốt quang là vụ án gì? Đúng, đó là vụ án xảy ra ở Thiên Long Pha năm sửa. Hơi thở của Thiên Yêu Phùng lại càng yếu hơn. Ngươi chỉ cần đem những lời này của ta nói với Nghịa Phụ. Ông ấy nhất định sẽ xử lý. Vượng thiếu kiệu ôm một tiếng, ôn nhu không khỏi tò mò. Quyết án sao? Quyết án gì? Thiên Long Pha Đó là trọng địa của Trường Phong Vạn Lý Bang mà. Phương Ấn Thiếu nghe Thiên Ý Hiếu Phùng trước khi chết nhắc lại đến lòng phà. Trong lòng lấy làm nghỉ hoặc. Nhưng Thiên Ý Hiếu Phùng không đáp lời của ôn nhô. Bởi vì không muốn ôn nhô lo những chuyện này. muội Thiên Ý Hiếu Phùng từ từ mở mắt ra nhìn ôn nhô. Ôn nhô rơi đôi dòng lệ. Huỳnh, Huynh muốn nói gì? Cứ nói ra. Mội là muội hại huynh là muội hại Huỳnh chết. Huynh, huynh cứ đánh muội đi, cứ mắng muội đi. Vượn Thiếu cố gắng khuyên nàng nhưng Ôn Nhu rất xúc động, làm thế nào cũng chẳng bình tĩnh được. Vượn Thiếu thấy khuôn mặt của Thiên Y Hữu Phùng tự mau chóng khuất lại. Đình nói gì, nhưng do đuối sức, vội vàng nói với Ôn Nhu. Hắn vẫn chưa chết, muội phải nghe lời hắn. Ôn Nhu vừa nghe, cổ ngừng khóc, ghé mặt qua, nước mắt lưng tròng. Nhìn Thiên Ý Hiệu Phùng muội muội phải hứa với Huynh một chuyện Một Một chuyện Thiên Ý Hữu Phùng yếu ớt nói Huynh nói đi Huynh nói đi muội hứa với Huynh mà Ô Nhu lại không kìm được nước mắt Nước mắt rơi lã trá Huynh muốn gì mụi cũng hứa Tốt nhất Tốt nhất là Huynh đừng kêu muội về có được không Thiên Ý Hữu Phùng không trả lời Huynh Huynh muốn mội hứa chuyện gì? Ôn nhu hỏi đầy ôn nhu. Thiên yếu phùng vẫn không trả lời. Huynh! Huynh! Ôn nhu kêu hoảng. Huynh! Hắn đã chết rồi. Phượng thiếu khẽ khang vuốt mắt của thiên yếu phùng nói. Người yên tâm. Sau đó từ từ đứng dậy, thở dài. Tiếng thở dài như lá rơi trong mùa thu Tiếng thở dài trong gió Vương tiểu thạch dặn ôn nhô Phải tìm được phương hận thiếu và thiên ý hiểu phục Con gã Chạy đến tiếp ứng bát đại thiên vương Khi gã đến nơi Bát đại thiên vương cũng đã chết Bạch Châu Phi hướng về gã Bình thả nói Để đến rồi Vương tiểu thạch lắc đầu đầy vẻ không tin nổi Nhị ca Không thể nào Bạch Châu Phi mỉm cười Ta đang tìm cách cứu họ Có gì không đúng sao A tiểu Hà đau đớ nói người giết huynh ấy Bạch So Phi cắt lời hắn cản tác yếu người đã buộc phải giết hắn hắn cản ngườiơ hại người đương bảoo nhiêuêu gươm lên người chính là kẻ đứng sau sắp đặt mọi chuyện hôm nay ai nấy đều chấn động trong mắt bạch sâu Phi. trong mắt của Bạchâu Phi sát ký đại tịch Vương tiểu thạch dẫn bước tới chắn trước người của đường B bảoo Nghhều nhịà Chúng ta đều biết hết rồi Để biết gì Bạch xà phi thần sắc vẫn không đổi Ai cũng biết Bây giờ ta đang cứu người Người đang gạt người Đang hại người Đang khống chế người Chứ không phải đang cứu người Chân nham chạy tới cất tiếng Thuốc giải thật sự đang ở đây Y dơ tay Trong tay còn có một bình điều khắc Hình con thú, màu sắc rực rỡ To bằng bàn tay Bạch Sàu Phi ngước mắt nhìn lên, đột nhiên khựng lại. Lúc nãy ta lao tới, chịu một chỉ của ngươi mới lấy được cái thứ này. Bởi vì đây mới chính là thuốc giải của quá kỳ xuân thật sự. Ngươi tưởng rằng trường mỗ này dễ dàng trúng một đòn của ngươi sao? Đó chỉ là cái giá phải trả thôi. Trương Nham cao giọng nói, các ngươi phải tin ta phân biệt được đâu là thuốc giải thật. Đâu là thuốc giải giá, thuốc trên tay của hắn chỉ có thể là giải dược trong nhất thời, không bao lâu nữa các ngươi nhất định phải đến cầu cạnh hắn. Mượn cớ khống chế các ngươi rồi. Lời vừa dứt, Đường đã nói tiếp: "Lời của hắn nhất định ngươi phải nghe, các ngươi phải nghe, bởi vì hắn là Trường Nhàm." Đường Bảo Nghiêu không tiếc chút hơi tàn mà khoe khoang dồn cho Trường Nhàm. Đó chính là nghĩa từ của Thiên Cơ Tổ. Lòng lão đầu Trương Tam bà là ngũ đương gia của Đảo hóaa Xá tinh thông thần tàu bát Pháp bát Đ đại Giangg hôê còn có tà nữa hắn cũng là tiểu lão đề của Đương cự Hiệp Đương Bảo Nghh đại nhân Phạn Vương Trương Namm chính là hắn mời các bạn nghe tiếp chương 45 cũng là chương cuối Của bộ nhất độ bản kiếm này chương 45 Nhất diệp kinh thủ Thân sắc của Bạch Sầu Phi Vẫn không hề thay đổi Thật ra là có thay đổi một chút Nhãn thần của Y vừa dán ra Đã thù lại Bàn tay trái cũng hơi máy động Có điều trên thực tế Người khác cơ hộ chẳng nhận ra sự thay đổi ấy Đó là Y cố gắng kiêm chế Nhưng như thế đã đủ rồi Vương tiểu thạch đã nhận ra Gã quá hiểu bạch sầu phi Khi một quang nở dụ Có nghĩa là sắt cưa đã động Tay trái muốn cử động Có nghĩa là muốn thò tay vào áo xem thử Là món đồ của mình đã bị lọt vào tay người khác hay không Ai động tác cực kỳ tinh tế Thậm chí vẫn chưa cử động này Đã chứng thực một chuyện Đích sắc bạch sầu phi Làm chuyện bị ổi này Vương tiểu thạch nhắm mắt Cơ hồ như dên dị Nhị ca Bạch Sô Phi tay về phía trường nhàm Trả đây Đương Bảo Nghiêu nói thầy trường nhàm Kẻ nói với ngươi câu này thật sự Là đệ đệ của Lý Thái Bạch Trường nhàm ngạc nhiên nói Lý Thái hắc chứ Không phải Đương Bảo Nghiêu cải chính Là người quá ngốc Bạch Sô đột nhiên cũng cải chính Không phải là người quá ngốc Đương Bảo Nghiêu ngạc nhiên hỏi Là cái gì Phải tìm một chữ nữa Đó là các người quá ngốc Bạch Châu Phi nói Thì đường có lỗi không đi địa ngục không cửa Lại vào Nói cho xong y đã động thủ Mà hãy động thủ thì ra đòn sát thủ Hai ngón tay trái của y Công ra tiểu tuyết Ba ngón tay phải bắn ra sơ tình Tiểu tuyết đánh trơ nham Sơ tình tấn công đường bảo nghiều Hai chỉ đều muốn đoạt bạc Hai chị ấy Không phải là không chúng, mà là bị người ta tiếp lấy. Tuy nơi này có hàng trăm người, nhưng kẻ có thể ung dung tiếp lấy tiểu tuyết và sơ tình của Bạch Sầu Phi, e chỉ có một người. Không những Hoa Khô Phát biết điểm nay, mà cả anh Hảo ở đây đều biết rõ. Họ đều căm hận Bạch Sầu Phi. Họ đều gửi gắm hy vọng ở vương Tiểu Thạch. Nếu hôm nay ta không thể giết chết tất cả bọn họ, Bạch Sáu Phi cũng rất rõ điểm này Ngày sau nhất định Họ sẽ giết ta Chỉ cần hôm nay Huynh tha cho họ Vương Tiểu Thạch khẩn khoản nói Ngày sau nhất định Nếu họ đối phó với Huynh Vậy thì họ phải tính sổ với đệ trước Có gì để phải bảo vệ cho họ Họ với Huynh không thù không oán Hà tất Huynh phải khống chế họ làm gì Điều này Bạch Sophie trầm chấm ngầm Chúng ta không nên thảo luận ở đây Vương Tiểu Thạch hơi mừng Ý của nhị ca Vào trong nội đường sao Bạch Sophie tỏ ra không tiện Quỳnh đệ chúng ta không cần thiết Phải xung đột trước mặt người ngoài Phải Vương Tiểu Thạch mừng rỡ Chỉ cần có thể thuyết phục được Bạch Sầu Phi Đừng nặng tay với đám người vô tội này Muốn gã làm gì gã cũng chịu Vào đến nội đường cửa sổ khóa cào Lúc này trời đã về chiều Cho nên trong nội đường đã tối mịt Bạch Sophie đã bước tới chỗ tối Bắt tay sau lưng trầm ngâm Thông thả ngược bước Ý ngần đầu nhiên cửa sổ Bên ngoài cửa sổ đã có sao trời ẩn hiện Tại sao đệ phải đối đầu với ta như thế? Bạch Sophie hạ giọng nói Chúng ta là huynh đệ Vậy mà đệ đứng trước mặt của người ngoài Làm khó ta sao? Vương Tàu Thạch vừa nghe hai chữ huynh đệ Chỉ cảm thấy máu nóng sụp sổi Lúc nãy tình hình mây cấp Chỉ đánh ngăn chặn Kéo lại xảy ra sai lầm gì to lớn Có điều chỉ lộ máng Mong nhẹ ca chớ trách Vương tiểu tạch cung kính nói Có điều xin huynh hãy thả những người này đi Quý hiệp họ như thế Rất dễ trở mặt thanh thù Khéo quá hóa vụng Đối với ai cũng đều không tốt bay Sophie phi sầm mặt Còn tối hơn cả sắc chửi Nói ra những nơi Nặng hơn cả lan gió buổi chiều Để thật quá đáng Thật là lo chuyện bao đồng rồi đấy Vương Tiểu Thạch chỉ cảm thấy trong lòng nhói lên Những lời nói của Bạch Giờ Phi mau chóng trở nên ôn hỏa Có điều để có thể kịp thời Cản ta gây ra tội lỗi tài trời này Thật công hổ là hảo huynh đệ của ta Vương Tiểu Thạch mừng rỡ Nhị ca Lúc này có thể buông lời đó Ây Có phải là mong nhị ca bỏ khóa cho đệ đi Chỉ về đệ lo lắng quá mà thôi Sớ nay nhị ca Hiểu rộng biết nhiều hơn để ý. Để chị e chuyện này quan hệ trọng đại Nhị ca tin lầm sự sắp xếp Của bọn gian thần đó Vậy đúng là họa vô đơn chí rồi Bằng hiểu trên giang hồ với chúng ta Giống như là cây trồng Trên cùng một mảnh đất Nếu vì cái loại chuột nhắt Ở trên quan trường Mà kết quán với huỳnh đệ Thật sự đó là việc không nên Bài Sophie một quang máy động Để mắng quan lại trong chiều Nhưng cũng chẳng phải để đang giúp sức cho họ sao Vương Tiểu thạch thở dài để có nỗi khổ Bài xeo phê cười Như có vẻ hiểu ra Chúng ta đều là bất đắc dĩ thôi Rồi y hỏi đầy về chân thật Ta đã làm những chuyện đó Tạm đệ để có tha thứ cho ta hay không Vương Tiểu thạch đáp ngay Sao lại nói như thế Nhị ca chúng ta là huynh đệ Chúng ta là huynh đệ Bàn tay của Bạch Sầu Phi đang đặt trên vai của Vương Tiểu Tạch Đột nhiên từ vai tới hồng Điểm 12 huyện đảo của gá Vậy để hãy tha thứ cho ta một lần Vương Tiểu thạch muốn kháng tự Nhưng đã không kịp nữa rồi Huỳnh huynh... Chúng ta là Huỳnh Đệ Bạch Sầu Phi cười lạnh Đệ cũng không nên làm người tốt trước ngoạn đám độc Cùng kẻ khác đến phá chuyện của ta chứ Ý chú mùi Huyết một tiếng sáo Nhâm oán lập tức lướt tới Vừa vào thấy Vương tiểu thạch đang ngã xuống Trên môi nở nụ cười Một nụ cười tan nhẫn Vương tiểu thạch đau đớn nói Tại sao Huynh làm như thế Giờ đây ta không thể Không làm như thế sao Bạch Sở Phi hỏi ngược lại Người đã phá hỏng chuyện của ta Ta cũng không thể để người được làm người tốt chưa Sau đó Y quay sang nhâm oán Ta đã đầm huyệt đào của hắn rồi Mà ta lại biết người là người có bản lĩnh đặc biệt Người biết phải làm sao rồi chứ Nhâm Á nói Người muốn hắn nói ra những điều Hắn không muốn nói sao Bạch Sô Phi nói Đúng rồi Nhị ca huynh làm như thế thật là khiến cho đệ Vương tiểu thạch đau đớn thốt lên Quay đầu đi nhị ca Bây giờ vẫn còn kịp Vậy sao Bạch Sô Phi mỉm cười nói với Vương tiểu thạch Đáng tiếc Người đã không kịp nữa rồi Bạch Sáu Phi vừa gắt đầu Nhâm Oán đã kẹp Vương Tiểu Thạch phóng giả Trường tâm của Nhâm Oán Dính sát vào lưng, của... vào lưng của Vương Tiểu Thạch Cho dù Vương Tiểu Thạch Võ công chân đời Nhưng chỉ cần Cảm thấy có một lượng khí lực Quái dị cướp quần đảo trong người Lúc thì như dao bén Biến lục phủ ngũ tàng của mình Thành đá mài dao Không ngừng trà, không ngừng sát Người yên tâm Trước khi người cho hoàn thành sứ mạng Của thái sư giao trò Ta sẽ không giết ngươi Bạch Châu Phi vỗ vỗ gập vai của gã Chúng ta vẫn là huỳnh đệ Chẳng phải sao Ta chỉ muốn ngươi đứng cùng trận tuyến với ta mà thôi Lần đầu tiên Vương Tổ Thạch bị ý vỗ vai Cảm thấy rất thần thiết Cho đến khi Bạch Châu Phi đưa tay vỗ vai Của gã lần thứ hai Gã lại cảm thấy hoảng sợ Cảm giác này giống như Một con chó sói the lưỡi Liếm trên mặt của mình Nhâm oán không đứng gần gã cho lắm Nhưng Y năm lấy mạch môn của Vương Tiểu Thạch Trong ống tay áo Không phải là kẻ lão luyện trên giang hồ Có đôi mắt tinh đời Tuyệt đối không thể nhận ra rằng Nhâm oán đang khống chế Vương Tiểu Thạch Nhâm oán Thầm vận công lực khiến Vương Tiểu Thạch Phải đi theo Y ra sảnh được Bạch Sophie đi theo Người nói Thì chúng ta Thật sự đúng là Lượng lụn ở trong méo lòng vương Đều là người nhà cả Thì ra chúng ta thơ cùng một chú Để còn là tượng tốc của ta nữa chứ Nhâm oán thầm đẩy lực Vương tự thạch chỉ cảm thấy một luồng khí lực Dồn tới cổ họng như rào cắt Cơ mặt rúm gió Không thể nào mở miệng ra được Nhưng thanh âm lại không thoát ra được Nhâm oán lại dùng phúc ngữ Nói dùng cho ý Nhị ca Nhị ca lúc nãy thật là lỗ máng Thật ra chuyện hạ động Chúng ta ai ra tay cũng thế mà thôi Bạch Sô nói với vẻ ai nấy Khác nhau khác nhau chứ Đệ là người chủ chê Còn ta chỉ là kẻ chấp hành Vương tự thạch lại nói Dù sao mục tiêu của chúng ta Đều nhờ nhau Thế là được rồi Bọn người ở trong đường đã biết rõ sự thật thì bằng giết hết chúng cho rồi Vương tự thạch nói như thế Ai nấy đều sửng sốt Họ bì phẫn tuyệt vọng. Thì ra, Vương Tiểu Thạch là một bọn với cả Bạch Sầu Phi. Cá mày một lửa. Vương Tiểu Thạch nói như vậy, Bạch Sophie lại giả vờ cản lại. Ê, như vậy hình như là không được lắm. Dẫu sao, họ cũng là nhân vật thành danh trong Kinh Thạch. Giết họ như thế, có chút không nỡ. Nếu như họ biết thời thế làm việc cho chúng ta, cũng nên xét lại mạng mà giữ mạng cho họ. Vương Tiểu Thạch lúc này Vừa tức vừa lo Nhưng gã không thể nào Mà nói ra lời mình muốn nói cho được Một khi một người không thể biện bạch cho mình Không thể nói ra lời mục Mà mình muốn nói Hơn nữa lời của mình muốn nói Đều bị bóp méo đi Hình tượng của y Hoàn toàn bị ngược khác phá hoại Cảm nhận của y sẽ như thế nào Hóa khổ phát Tâm hận cùng cực Lão thầm nắm ám khí độc muộn Ở trong tay Dù sao đi nữa đêm nay cũng chẳng sống nổi Còn hơn là liên lụy cả đám võ lâm đồng đạo Chỉ bằng liều mạng Giết chết cái tên đầu đảng rồi tính sọ Lão nhắm chuẩn mục tiêu Mục tiêu là Vương Tiểu Thạch Trong cuộc đời Cũng có những lúc khoảnh khắc mấu chốt Khoảnh khắc mấu chốt này Là cuộc đời của Vương Tiểu Thạch Sinh từ tồn vọng Thành bài vinh nhục Có lúc đều ở vận may hoặc thời cơ Nói như thế con người thật quá bơ vở Có điều Vương Tiểu Thạch Cũng coi như là may mắn Sự may mắn của Vương Tiêu Thạch Cũng có thể nói là may mắn của cả đám đông quần hùng ở đây Bởi vì số phận của Vương Tiêu Thạch Tuyệt đối có liên quan và ảnh hưởng đến những người ở đây Đa số Là những người này gã không quen biết con người là như thế Ai Bị ai ảnh hưởng cả một đời Cả bản thân mình cũng không thể dự đoán được Trong sát nạ ấy Một người từ trên trời ráng xuống Một người từ phía sau cây cột lướt ra Người từ trên trời ráng xuống Là một thiếu nữ xinh đẹp Nàng có đào quang đẹp tựa sao trời Ôn nhủ Ôn nhủ múa đào chém về Bạch Sầu Phi Không phải Nàng muốn giết y Mà là chỉ muốn đẩy lùi y Đương nhiên với đào pháp của nàng Cho dù muốn giết Bạch Sầu Phi Là chuyện không thể nào Có điều Với khinh công của nàng và Phương Ngận Thiếu Muốn áp sát mà không để Bạch Sầu Phi phát giác Cũng không phải là chuyện quá khó Tình hình của Vương Tiểu Thạch và Bạch Châu Phi ở trong nội đường, bọn họ đều đã thấy hết. Một người từ phía sau cái cột lướt ra, đương nhiên là Phương Hận Thiếu. Y vừa ra tay đã dùng Tinh Phương Trảo, cách quấn vừa mở vừa khép, đã đầy lùi nhắm oán, sau đó y lớn. Vương Tiểu Thạch đã bị bọn chống kiếm chế, những lời nói lúc nãy không phải là do hắn nói. Đồng thời y khép quạt lại, nhanh chóng điệp tới, huyết đạo giải huyết cho Vương Tiểu Thạch. Nhưng Phương thức điểm huyệt sử dụng kinh thần chỉ của Bạch Sầu Phi khiến Phương Hận Thiếu trắng thế nào giải được. Lúc này, tình thế cực kỳ nguy cấp. Nhâm oán bị đẩy lùi. Nhưng rồi lại lao tới. Lúc này nhất diệp kinh thu của Hoa Khổ Phát đã bán giả. Mục tiêu của lão vốn là vương tiểu thạch. Nhưng ôn nhu và Phương Hận Thiếu lập tức xuất hiện khiến lão chợt nghĩ giả. Lúc này, lão cũng bị nhâm oán khiêm chế nói ra những lời mình không muốn nói. nhận định. Là cái tên tiểu yêu nhân máu lạnh này dở trò Cho nên Lão mới dùng ám khế của lão Bắn về phía nhầm oán Đây là ám khí độc môn của hòa khổ phát Nhầm oán không dám sợ ý Trước tiên chỉ đành rút lui thế cổng Toàn thân ứng phó Phượng Thiếu lại có cơ hội Toàn lực giải huyệt cho vương tiểu thạch Với công lực của Bạch Sâu Phi Muốn đánh ngã Ôn Nhu Tuyệt đối không đến 3 chiều Một chiều đã đủ rồi Ôn Nhu chém hụt một đào Một trì của Bạch Sâu Phi đã xỉa vào chán của nàng, nhưng Bạch Sâu Phi không hề vận dụng kịch lực. Ý thích kẻ chém mình là ôn nhu, không khỏi ngẩn người. Ý thật sự không nỡ giết nàng. Ý cũng không muốn giết nàng. Huống chi phải giết ôn nhu, có nghĩa là phải đối địch với cả nhà họ ôn ở Lạc Dược. Một con người đầy dạ tầm, muốn gây dựng nghiệp lớn như Bạch Sâu Phi, không hề muốn làm điều này. Ý không giết ôn nhu, nhưng ôn nhu lại vung đào, loang loáng, Chém về phía của Ý Lúc này bát đại đào vương nhất tề xuất động Lập tức ngăn chặn phương hận thiếu Cứu vương tiểu thạch Đường bảo nghiêu gầm lớn Có an nghiêu ở đây Các ngươi chẳng làm gì được đâu Trước nhằm cũng nạt Qua cửa ải của ta giữa hạng tính Hai người lên thủ Chuẩn bị đối phó với bát đại đao vương Và phía bên kia còn có nhầm lao Nhầm lao chẳng hề động sắc Đã lướt tới sau lưng Phượng Thiếu Định tung ra một đòi sát thủ Có điều Ý chưa kịp thi triển Thì thấy một mũi tên bắn thẳng vào ngực của mình Ý lập tức dùng thiết bản kiều Tránh được mũi tên ấy Không ngờ mũi tên ấy không trúng mục tiêu Lại bật ra tách một tiếng Một mũi tên nhỏ từ dưới bắn lên Nếu nhầm lao Chưa từng thấy lối bắn tên này Chắc chắn sẽ trúng tìm Nhưng Ý đã lộn một vòng ứng phó Cực kỳ nhanh Đồng thời dùng hai ngón tay kẹp một cái Kẹp đồng mũi tên nhỏ. Kẻ bắn tên chính là Ha Tiểu Hạ. Ở dựng ý ý Phật tường Ca Nhi cũng động thủ. Nhưng mấy tên đệ tử Hoa Môn vừa mới được tạm thời giải độc kiềm chế kiệp. Cũng chỉ kéo dài được như thế. Chất nghe quát lớn một tiếng. Tiếng quát kêu ong ong. Ở trong tay của mọi người. Ai nấy đều bất giác dừng lại. Chỉ thấy Vương Tiểu Thạch sau khi kêu lên một tiếng khạc ra một bộ máu. Ý đat tử phá giải huyết đạo. Từ đầu đến cuối Phượng Thiếu không giải được huyết đạo cho Bạch Sầu Phi, à nhầm, cho Vương Tiểu Thạch do Bạch Sầu Phi kiểm chế, nhưng Vương Tiểu Thạch lại mượn nội kinh của y tự xung phá huyết đạo. Có điều, Vương Tiểu Thạch nôn nóng phá huyết, cho nên bị độ thương rất nặng. Dù thế nào đi nữa, huyết đạo cũng được giải rồi. Bạch Châu Phi hất ống tay áo quét ôn ra. Vương Tiểu Thạch đối mặt với y. Bạt kiếm, chạn đây nội ý. Kiếm đã bạt rồi, kiếm của phận nộ Vương tiểu thạch xưa nay Đào kiếm hợp nhất, gã rút kiếm ra Cũng coi như là rút đảo Bạch Sở Phi cười dài Sau đó thở ra nói Cuối cùng cũng có ngày này rồi Ta rất muốn giao thủ với ngươi Dùng 10 đầu ngón tay này Đọ với đào kiếm của người Ta không muốn giao thủ với Huỳnh Vương tiểu thạch đau khổ nói mình đừng ép ta ta muốn quyết một trận thắng thua với người. Bài Giáo Phi nói giọng đầy nối tiếc nhưng không phải bây giờ. Khi nói xong câu này, lập tức dẫn bọn Nhâm lao nhâm oán bát Đại Đào Vương Âu Dương Ý Ý và Từ Cà Nhị ngay nhang bỏ đi. Đợi khi nào làm xong chuyện đó, chúng ta sẽ quyết một trận sinh tử. Cuối cùng, mối nguy ở Hoa Phủ đã được giải quyết. Đám quần hùng phố thị này đối với bọn Vương Tiểu Thạch Trương Nham Đường Bảo Nghiệm Ôn Nhu Phương Hận Thiếu, Ha Tiểu Hạ Trong lòng đều rất cảm kích Nhưng vì đã có vết xe đổ Cho nên mọi người vẫn còn e ngại Hành động của Vương Tiểu Thạch Vương Tiểu Thạch cầm kém chầm tử Gá đang nghĩ gì? Có phải là vì đang nghĩ Có nên vì bảo tồn thực lực Của Kim Phong Tế Vũ Lâu Mà giết ra các tiền sinh cho Thái Kinh hay không Có phải là Đang nghĩ ngày xưa Gá và Bạch Châu Phi Cùng lên kinh đã từng liền thủ tác chiến Đồng sinh Cộng Tử Lại cùng nhau đại phá lục phân bát được Nào ngơ giờ đây Huỳnh Tệ lại trở mặt thành thủ Cũng trong lúc này Thái Kinh Ở Thái Sư Phủ Cũng nhận được báo cáo của Lỗ Thứ Nhất Diệp Kinh Ngũ Và Tê Văn Lục đã động thủ với Vương Tiểu Thạch Thái Kinh không hề ngạc nhiên Thua rồi Lỗ Thứ Nhất gật đầu Thua rồi Thái Kinh thông thả nói Bọn họ vẫn chưa chết Là vì Vương Tiểu Thạch không muốn giết họ Lâu nay y đều giữ lại thực lực Không lâu sau, Thi Yến Nhị cũng về báo Vương Tiểu Thạch đã đại phá kế hoạch khống chế quận hùng Tại phát bộng nhị đảng của Bạch Sầu Phi. Thái Kinh cười nói Quả nhiên có động thủ hay không Thi Yến Nhị kính cần nói Hai người đã trở mặt với nhau Nhưng Bạch Sầu Phi ngài chỉ lệnh của Thái Sử Không dám ra tay cho nên mới bỏ đi Giờ muộn gì bọn họ cũng đánh nhau một trận Thái Kinh thong thả về chỗ Bước đến trước lan can ở trong vườn hoa Nhìn hoa trong và đùa sắt ngay đó sau khi hắn và ta gặp nhau thì lập tức đã viết mưa chữ đại Trượng phô lẽ lào vui đâu trong bút ngh đó là khi ban siêu còn trẻ trong lòng đề trí lớn đã từng ném bút và thờ giải đại Trượng Phù không có chí lược chỉ muốn bắt chước phó giới tử trường khiên lập công nơi dị vực để được phong học làm sao có thể vui đau mãi vào trong mực vào trong bút nhiên thế được chưa Chi khí và khẩu khí thật không nhỏ Vương Tử Thạch biết mấy chữ này Tuyệt đối không thể coi tưởng Y nhìn ra vườn hoa lầm bầm tự nói một mình Một con người như thế Đương nhiên không thể không dùng Cũng không thể không phỏng Thực ra Y đã là thái sư của một nước Nắm quyền lớn trong chiều Có và nhiều nguồn sinh thân tín Thế nhưng Y suốt ngày chìm đắm trong tư pháp hội họa Đâu có thời gian lo việc quốc sự Nay cả vương tiểu thạch y Cũng phải tốn công sức suy đoán tâm lý của đối phượng Còn đâu tinh thần, sức lực Xử lý việc lớn của nước nhà Quốc gia xã tắc nếu rơi vào tay hạng người này Làm sao có thể không loạn Sao có thể không sinh lắm tệ đoan Kết thúc quyển 2 Nhất nộ bạt kiếm Muốn biết diễn biến Tiếp theo như thế nào Hẹn gặp lại quý vị và các bạn Ở quyển 3 Kinh Diễm Nhất Thương Nằm trong tuyển tập luận anh hùng Của tác giả Ôn Thụy Án Giờ thì Chúc các bạn ngủ ngọt